Một lúc lâu sau Mộ Dung Yên Yên mới bình tĩnh lại được. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt ta. Cước bộ mặc dù nhanh nhưng không hề mất đi sự uyển chuyển ưu nhã. Ngàn vạn lời nói, nàng chỉ gộp lại trong một câu: "Ngươi đã trở về." Ta bình tĩnh hồi đáp: "Đã trở về." Ta và Mộ Dung Yên Yên ngồi ở trong hậu viện của Bạch Hoa lâu. Trên bàn đá có đặt mấy món điểm tâm tinh tế. Mộ Dung Yên Yên đích thân rót cho ta một chén rượu ngon. Nhẹ giọng nói, "Yên Yên kính bình vương một chén." Ta nhẹ nhàng cùng nàng chạm chén, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, "Công việc làm ăn của Mộ Dung lão bản gần đây hình như ẩm đạm đi không ít." Mộ Dung Yên Yên dịu dàng cười nói, "Chỉ cần có một người khác là Bình Vương thì cho dù Bắc Hoa lâu đóng cửa 3 năm cũng được." Những lời này bao hàm nhiều nghĩa, không chỉ ám chỉ ta có tác dụng lớn trong cuộc chiến tần khang mà còn đồng thời đại biểu vị trí của ta trong lòng nàng không giống như bình thường. Ta chậm rãi để chén rượu xuống, nói, ta dự định thuyết phục hai phe Khang tầng hòa đàm. Mộ Dung Yên Yên gật đầu nói, "Trong triều đình của Đại Khang có rất nhiều người có nguyện vọng hòa đàm, trở ngại lớn nhất bây giờ chính là hôm đức hoàng đế." Ta thấp giọng nói, "Ta muốn biết trong số rất nhiều người này có bao hàm tả tướng quốc hay không?" Mộ Dung Yên Yên lại gật đầu một cái, nàng nhẹ giọng nói, Khi trận chiến này mới bắt đầu, tạ tướng quốc đã kịch liệt phản đối. Thế nhưng Hàm Đức hoàng đế xưa xưa cố chấp, cho nên mới rơi vào cục diện như ngày hôm nay. Nàng nhìn ta một cái. Hôm nay Bình Vương điện hạ Bình Yên trở về, lý do bệ hạ phát động chiến tranh đã không còn. Có lẽ người sẽ chấp nhận hòa đàm. Ta mỉm cười nói, muốn người tiếp nhận, sợ rằng còn phải nhờ công phu của Tả thừa tướng. Bình Vương yên tâm, chuyện này ta sẽ mau chóng thông báo cho Tả tướng quốc bảo người toàn lực thúc đẩy chuyện hòa đàm. Nhưng mà bên Thái hậu có thể Phương diện Thái hậu ta sẽ phụ trách, Mộ Dung lão bản không cần lo lắng. Ta càng ngập lòng tin nói, Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Yên yên lóe lên một cái, xem ra Bình Vương đã chuẩn bị trở về Đại Khan. Ta gật đầu nói, "Mộ Dung cô nương có điều gì muốn nói với ta không?" Mộ Dung Yên yên nói, "Tình thế Đại Khan rất rối phức tạp. Sức khỏe của Hàm Đức Hoàng đế đã không còn được như lúc trước." Ngôi vị thừa kế đang ở trước mắt cho nên các vị hoàng tử tranh đấu rất gay gắt. Nếu như Bình Vương trở về sẽ trở thành cái đứt cho mọi người chỉ trước. Ta ha hả cười nói, bây giờ mà còn không về thì chỉ sợ ta không còn thời gian làm tròn chữ hiếu bên cạnh phụ hoàng. Mộ Dung Yên Yên nói, Ta tướng quốc và rất nhiều đại thần đang chờ Cần Vương giận lễ trở thành thái tử. Mà hoàng thượng thì hình như coi trọng hơn Vương giận canh. Ta lạnh nhạt nói, trước mắt ta chỉ muốn toàn lực làm tốt việc hòa đàm, những sự tình khác thì đợi ta về Đại Khang rồi sẽ tính. Điện hạ, nếu như người có lòng tranh đoạt thì phải đối mặt với sự khó khăn vượt quá tưởng tượng. Trong lòng ta cười thầm, trên đời này làm gì có khó khăn và thống khổ gì mà ta chưa trải qua. Ta dùng ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Mộ Dung Yên Yên nói: "Nếu như ta muốn tham gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nàng đứng về bên ai?" Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Yên Yên hiện lên sự hoảng loạn. Dưới cái nhìn của ta, nàng kìm lòng không được mà cúi đầu xuống. hấp giọng nói: "Tạ tướng quốc đối với ta như thân sinh phụ mẫu." Ta ta gật đầu, đứng dậy. Đêm khuya gió lạnh, dặm không bon ba đường dài đã có chút mệt mỏi. Mộ Dung lão bản an bài cho ta một chỗ nghỉ tạm. Ta cũng muốn ngủ một giấc. Mộ Dung yên yên trở nên u oán, nàng chỉ lậu viện nói: phòng đã chuẩn bị từ lâu. Bình Vương điện hạ cứ việc yên tâm nghỉ ngơi, yên yên sẽ vĩnh viễn không bán đứng người vì lợi ích. Sáng sớm hôm sau, Tiền Tứ Hải đã tới tìm ra, từ biểu tình của hắn thì sự tình cũng không tiến triển thuận lợi. Bình Vương, lá thư đó ta đã chuyển cho Thái hậu. A, ta thờ ơ đáp trả, lấy một cái ngoại bào khoét lên người. Tần Tứ Hải thấp giọng nói: "Thế nhưng Thái Lão chỉ nhìn một chút rồi đổi ta đi, không biết nàng có mở ra xem không?" Ta cười nói: "Chắc chắn là có." "Sở dĩ ta tự tin như vậy là vì biết lúc trước Hàn Tinh rất thưởng thức thư pháp của ta. Cho dù nàng hãm hại ta ra làm sao, thì ở sâu trong lòng nàng cũng có một vị trí nhỏ nhoi cho ta." "Ông hồ, ta có thể làm nàng thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, cho dù ở điểm nào thì nàng cũng sẽ đọc bức thư này." Tiền Tứ Hải lại nói: "Nghe nói Đại Hán đã đồng ý phát binh." Ta lạnh lùng nói: "Hán Thành đế quả nhiên chọn đúng thời cơ." Tiền Tứ Hải có chút lo lắng nói: "Nếu là Hán Thành đế thật sự xuất binh, hắn tập hợp lực" Đại khoang nhất định sẽ thua. Thái hậu một lần nữa chiếm hết ưu thế. Sao nàng có thể đơn giản hòa đàm được chứ? Ta cười ha ha, nặng nề vỗ vỗ bả vai Tiền Tứ Hải nói, những chuyện khác Tiền lão bản không cần quá lo. Hai ngày này chuẩn bị cho ta một số lễ vật. Ta muốn ít kiến một số vương công quý tộc đại thần. Không có, không có, tất cả cứ tính trên người của ta đi." Tiền Tứ Hải liên tục gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương 60 Giang Thương Ba. Lúc này Mộ Dung Yên Yên từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt của nàng hơi có vẻ bối rối. "Kéo ta đến một bên." Tháp trọng nói. "Có người tìm ngươi, ai?" Đại nội tổng quản Hứa Công Công. Ta mỉm cười hiểu ý, tin hậu rốt cuộc đã tới ta chỉ tầm năm của Bạch Hoa lâu, nói: "Ta ở Tân Nguyệt Các gặp nàng." Ta thoải mái dựa vào cái ghế mình, thưởng thức chén trà lục an loại tốt nhất đợi tin hậu đến. Bức rèm che nhẹ động, tin hậu mặc áo choàng màu nâu được Hứa Công Công đưa vào Tân Nguyệt Các. Ta khẽ nhớt một ngụm trà thơm, ánh mắt vẫn không nhìn vào nàng. Ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Thanh âm của tinh hậu vẫn lạnh lùng và bình tĩnh cho dù ta trở về cũng chẳng làm cho tâm hồn nàng gợn sóng chút nào. Ta ngạo mạng buông chén trà sứ xuống. Xoay người lại. Tinh hậu lặng lặng đứng ở trước cửa. Tấm màn che phía sau vẫn không ngừng chập trờn. Cái áo choàng cuốn nàng đã bỏ từ lâu. Trường bào mộc mạo lại tăng thêm những nét duyên dáng của nàng. Nàng lẳng lặng nhìn ta. Không mừng rỡ. Không ưu thương. Phảng phất như đối mặt với người xa lạ. Ta lẳng lặng nhìn nàng. Cho dù lúc trước ta căm hận nàng như thế nào. Nhưng khi nàng thật sự xuất hiện trước mặt ta, Ta phát hiện sự căm hận của mình đã tiêu tan thành mây khói Ta nhớ kỹ một câu nói Giữa nam nữ có tình yêu cho nên mới có hận Nếu như ta không còn hận nàng nữa Thì ý nghĩa của nàng đối với ta có khi cũng chăng còn yêu thương gì nữa Tinh hậu xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhút nhất ánh mắt quật cường đã trở nên ung nhu hơn Giận không? Nàng nhẹ nhàng nói. Ta mỉm cười, một nụ cười cực kỳ lạnh đạm. Thái Hậu mời ngồi. Ánh mắt của Tinh Hậu dừng ở trên mặt ta. Hồi lâu mới gật đầu. Đi tới ngồi đối diện với ta. Chắc chắn là nàng đã suy đoán ra mục đích thực sự của ta. Ta cũng biết rõ, sự nhượng bộ của nàng không phải xuất phát từ sự ái náy đối với ta. Ngươi đã thay đổi." Tinh Hậu mỉm cười nói, "Lúc này ai ra gần như không nhận ra ngươi." Ta cười rót cho nàng một chén trà. Sương gió và giá lạnh Bắc Cương đủ để thay đổi bất cứ người nào." Tinh Hậu nhẹ nhàng nói, "Nếu như biết trước sự việc lại như bây giờ thì ta quyết không để cho ngươi tham chiến Bắc Cương." Ánh mắt của ta tràn ngập trào phóng nhìn nàng. Đôi mắt của Tinh Hạo vẫn thâm thúy như cũ, làm cho ta rất khó nhận ra trong lòng nàng đã suy nghĩ cái gì. "Ngươi còn đang trách ta?" Tinh Hạo run giọng nói, nhưng ánh mắt nàng lại không có chút hoảng loạn nào. Ta mỉm cười nói: "Hôm nay ta mời ngươi tới không phải vì quá khứ, mà là vì hiện tại." Tình Hậu gật đầu. Giờ thì chúng ta cũng chẳng cần phải quanh co nữa. Nàng lại trở nên cao quý và lạnh đạm. Vô hình chung quan hệ giữa chúng ta đã bị kéo ra xa. Nếu như Thái hậu không muốn trận chiến này tiếp tục thì ta có thể làm sứ giả nghị hòa. Tình Hậu ha hả cười rộ lên. Nghị hòa? Dận không, ngươi quả nhiên là lo lắng cho thiên quốc. Hôm đức hoàng đế mượn tới báo thù cho ngươi khơi mào trận chiến tranh này, khiến cho hai nước máu chảy thành sông. Ngươi bây giờ không việc gì trở về, lại nhắc tới chuyện nghị hòa. Bảo ta phải làm thế nào với mấy vạn tướng sĩ đã chết? Nàng buông chén trà đứng dậy, khí thế như nhìn từ trên cao xuống, nói: "Ta không sợ nói cho ngươi biết, Hàn Quốc đã đáp ứng lập tức xuất binh tương trợ. Kết cục cuối cùng của Hàn Quốc là bại vong. Ta cười ha ha lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, Tinh Hậu cả giận nói: "Ngươi cười cái gì?" Ta thật vất vả mới có thể dừng lại, nhìn Tinh Hậu chậm rãi lắc đầu. "Có biết ta nhớ tới cái gì không?" Đôi mắt phượng của Tinh Hậu càng ngập tức giận. Nàng cho rằng ta cười nhạo và chế giễu nàng. Ta làm sao biết ngươi nghĩ cái gì? Ta có chút cào phóng nói, ta còn tưởng rằng trên đời này, Thái Hậu là người hiểu rõ ta nhất. Khuôn mặt của Tinh Hậu đỏ lên, nàng đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị ta giành trước ngắt lời. Giọng không dường như lại thấy trận chiến Man Châu tái diễn. mượn ngoại lực để đối phó địch nhân. Ha hả, chỉ khác lần trước Bạch Quỷ là nội loạn, lần này Đại Khan là kẻ thù bên ngoài. Thân thể mềm mại của Tinh Hậu run lên nhè nhẹ, nàng chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt của ta sáng như đuốc nhìn thẳng vào nàng nói: "Diệt trừ Bạch Quỷ, tổn thất ba tòa trọng trấn và hơn 10 vạn tướng sĩ, diệt trừ Đại Khan sẽ mất cái gì?" Bao nhiêu thổ địa? Bao nhiêu tướng sĩ? Trong lòng thái hậu đã chuẩn bị đủ chưa? Đôi mi dài của Tinh hậu rũ xuống. Ta nhận ra phòng tuyến tâm lý của nàng đã gần như tan vỡ, bắt đầu lảng tránh ánh mắt của ta. Ta cười lạnh nói, "Giận không không cần phải nói lời khách khí nữa. Hiện tại nếu hai nước nghị hòa, thì đại tần nhận được nhiều chỗ tốt hơn đại khoang. Tinh Hậu cười lạnh nói: "Ngươi chớ quên, hiện tại quyền chủ động vẫn đang nắm giữ ở trong tay ta." Thái Hậu cũng biết hiện tại khát hận với tương lai. "Ta nói, người dùng phương pháp mượn ngoại lực, ta tin tưởng cái mà đại hán muốn còn nhiều hơn đông hồn nhiều." Tinh Hậu hoàn toàn bị ta đánh trúng yếu điểm. Nàng yên lặng không nói gì bưng chén trà lên Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. E. Cưng. Hừ. Ê. E. Giấu sự bối rối của mình. Ta to gan dự đoán nói, mạnh đức của Trung Sơn Quốc còn to hơn cả ba trọng trấn kia, hình như mục đích của đại hán là ở đây. Lúc Tinh Hậu buông chén trà xuống thì đã khôi phục sự lạnh lùng bình tĩnh như lúc đầu, nhẹ nhẹ giọng nói: "Lần này ngươi trở về là để nghị hòa." "Ta trở về là vì ngăn cản không cho trận chiến này tiếp tục, không muốn cho tướng sĩ và bách tính vô tội hai nước máu chảy đầu rơi." Tinh Hậu nhìn ta thật lâu, ta không hề sợ hãi nhìn thẳng vào nàng. Ta không còn là Nghệ tử Long giận không trước mắt nàng, mà hiện giờ ta đại diện cho Đại Khan. Ta mệt mỏi rồi." Tinh Hậu Thờ Ơ nói ra những lời này, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa, lúc vén bước mạnh, nàng dừng lại, nói: "Hôm nay ta sẽ đem tin tức ngươi bình an thông cáo cho Khan quốc. Nếu như chiến tranh có thể kết thúc, ta sẽ bảo hộ ngươi bình an về nước. Lúc rời khỏi Tân Nguyệt Các, Mộ Dung Yên Yên vẫn ở bên ngoài chờ ta. Thế nào? Ta chỉ vào bầu trời tối tăm, nói: "Tiết phụ quý rất nhanh sẽ qua đi." Tin tức ta bình an trở về tầng đô nhanh như một làn gió tràn khắp nơi, chẳng bao lâu nó cũng sẽ truyền tới Đại Khan. Cho dù là Đại Tần hay Đại Khang thì cũng đã kiệt sức vào trận chiến này rồi. Sự xuất hiện của ta vừa vặn tạo cho bọn họ một cái cớ đình chiến. Chiến cục ở biên giới đã tạm dừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 60 trang thương 4. Lúc rời khỏi Bắc Hoa lâu, bầu trời u ám đã trong sáng trở lại, ánh mặt trời chiếu khắp nơi trên đất tần đô. Trên mặt gắp tính đã hiện những nụ cười, họ đều hiểu, chiến tranh sẽ kết thúc cái thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Ta nheo hai mắt lại nhìn mặt trời kiều diễm, không để ý tới việc ánh mặt trời sẽ làm bỏng mắt. Không biết vì sao, lúc này ta bỗng nhiên cảm nhận được Mặt trời tồn tại là vì ta Vạn vật trên thế gian đều vì ta mà sinh ra Bình vân U Nâng Gơn Dơn Dơn Quy Quy Y E Nâng Hạ Thanh âm của tiền tứ hải như động đất vang lên ở phía sau ta Khuôn mặt mập mạc được ánh mặt trời chiếu rọi trở nên sáng lạng Sự thắng lợi của ta đã đem lại lợi nhuận cho hắn Lời ấp của hắn đã liên hệ chặt chẽ với ta. Sự thật đã chứng minh Tiền Tứ Hải là một thương nhân tinh mắt. Hắn có tất cả những điều kiện của thương nhân xưa nay. Đó là ăn ý và mạo hiểm. Cái nhìn thời cốt rốt nhạy cảm và có năng lực siêu quần trong việc nắm chắc năng lực của mình. Thời gian đối với hắn bây giờ là lợi ấp. Bình Vương điện hạ ta đã chuẩn bị xong hết cho ngài. Hiện tại đã sai người đưa tới Phong Lâm Các. Các chi phí cần thiết của ngài ở tầng đô cứ tính lên người của ta đi." Ta ôm tiền tứ Hải nói. "Tiền Huân, dặn không vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người bạn này. Lúc ta gặp nạn thì ta gọi hắn là Tiền lão bản. Lúc ta vinh quy ta gọi hắn là Tiền Huân." tư rằng chỉ thay đổi cách xương hôn. Nhưng mà quan hệ thì trở nên thân cận hơn rất nhiều. Tiền Tứ Hải nói: "Điện hạ, hai ngày này sợ rằng người bái phóng ngài sẽ rất nhiều." Ta mỉm cười nói: "Càng nhiều càng tốt." Cảnh của Phong Lâm Các vẫn như cũ. Đối với ta mà nói nó rất quen thuộc. Đi vào cái mái nhà nhỏ kia, Ta đã thấy Thải Tuyết đứng ở cuối con đường. Thải Tuyết mặc một quần áo màu trắng, phảng phất như một đóa hoa bát hợp xuất trần đứng ở đằng xa. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh của ta, thì nước mắt giống như sương mai chảy xuống. Ta nhớ lại lần đầu tiên ta gặp nàng là ở Cần Vương phủ. Bộ quần áo hôm nay lại làm ta nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên. Khó mắt của ta cay cay. Đã trải qua nhiều khổ sở, rất nhiều giằng vặt. Nhưng chu từng làm cho ta rơi lệ. Vậy mà thải tuyết lại làm cho ta khuất phục. Ánh mắt của ta đã ươn ướt. Chúng ta đồng thời chạy về hướng đối phương, khoảng cách chỉ chừng năm trượng, nhưng mà sao xa xôi như thế? Hải Tuyết mỏi qua tất cả rụt rè, cố sức ôm lấy ta, thân thể mềm mại của nàng rung lên như hoa trong gió. Ta cố sức ôm chặt nàng, dường như muốn đem thân hình mềm mại của nàng hòa tan vào người ta. Khi ta hôn lên đôi môi anh đào của nàng, ta có thể cảm nhận được nước mắt của chúng ta đã giạt vào. Trải qua bao nhiêu đau thương xa cách, chúng ta có quyền hưởng thụ tình yêu này." Ta cầm bàn tay mềm mại của Thải Tuyết, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta trở về đi, tất cả mọi người đang chờ." Thải Tuyết nhu thuận gật đầu, cùng ta bước vào trong đại môn của Phong Lâm Các. Đường Mộ, Lan Thư, đột cả đang ở dưới lầu chờ giúp người khác mang lễ vật vào trong. Trần Tử Tông ngồi ở cái bàn đá trong đình viện. Rút ta chỉnh sửa lại một núi bái thiết nhỏ. Thấy ta vào, tất cả bọn họ đều dừng tay đứng dậy. Ta nhìn bốn phía nhưng không thấy hình ảnh của Tôn Tam Phân. Ngạc nhiên nói, "Tôn tiên sinh đâu?" Thải Tuyết nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta, buồn bã nói, "Tôn tiên sinh bị bệnh." đang ở phòng phía tây dưỡng bệnh. Nhân dẫn ta đi gặp hắn. Nếu như không phải thải tuyết nói cho ta biết trước, thì ta thật sự không nhận ra lão giả sắp hết hối trước mắt này lại là Tôn Tam Phương. Ta quá sợ hãi chạy vội tới giường bệnh, nắm đôi bàn tay gầy cơ xương của Tôn Tam Phương nói: "Tôn tiên sinh, Tôn tiên sinh." Tôn Tam phân cố hết sức nắm bàn tay ta để đáp lại, nhưng không cách nào nói được một câu. Đôi mắt vẫn đột cố sức mở ra, nhưng lại mệt mỏi bất lực nhắm lại. Trong khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Thái Tuyết tràn ngập ưu thương nói: "Từ khi nghe tin công tử mất, Tôn tiên sinh lập tức ngã bệnh." Mọi vốn tưởng người là thần y. Bệnh nhỏ này không thành vấn đề, thế nhưng không nghĩ bệnh tình của người càng lúc càng trầm trọng. 3 tháng trước đột nhiên trúng gió, ngay cả nói cũng không được nữa. Tôn Tam phân vẫn không nói được, dường như lão muốn nói cho ta cái gì đó, nhưng không cách nào phát ra được thanh âm. Trong lòng ta càng ngập vi ai thầy thuốc không thể tự chữa cho mình. Cho dù đương đại thần y như Tôn Tam Phân cũng không thoát khỏi cái kết cục này. Đáng tiếc Tù Kiều không cùng ta tới, nếu không cũng có thể chữa cho lão. Đi khỏi phòng của Tôn Tam Phân. Lòng ta đã bị bịt kín bởi sự u ám. Lấy bệnh tình của Tôn Tam Phân hiện nay, sợ rằng rất khó theo ta cùng nhau trở về Đại Khang. Độc tạ dường như nhận ra sự phiền muộn của ta thoải mái nói, "Tùng Kiều cô nương và mọi người đã xuất phát tới tầng Đâu được mấy hôm rồi, có lẽ sẽ có cách chữa trị cho Tôn tiên sinh." Ta gật đầu, trước mắt chi hy vọng vào việc này. Trần Tử Tô hướng ta nói, "Công tử, vừa nãy Túc Vương Yến Hương Khải đã đưa bái thiếp tới, nói là sáng mai sẽ tới bái phỏng người." Ta kêu mày, cái tên đầu sọ cấu kết với đồng hồ tới gặp ta làm gì?" Trần Tử Tô cười nói, "Tất cả đều đã nhận ra chuyện hai nước nghị hòa không thể thay đổi được nữa. Bây giờ Yến Hương Khải xuất hiện là muốn bày tỏ ý tốt với công tử." "Ta cười thần bí, chuyện trên thế gian thật là kỳ diệu. Rõ ràng hắn là cường nhân của ta." Nhưng hiện giờ ta không còn cách nào khác là phải làm bằng hữu với hắn." Trần Tử Tô cười nói, "Xem ra công tử đã nghĩ kỹ, chỉ cần người trở lại Đại Khan thì hắn sẽ là bằng hữu thân mật nhất của người ở đại tần." Ta gật đầu, mỉm cười nói, "Người hiểu ta chỉ có Trần tiên sinh." Thời gian mà Yến Hương Khải tới bái phỏng ta còn sớm hơn cả ta dự định. Trên bái thiếp viết là ngày mai, nhưng đêm hôm đó hắn đã tới Phong Lâm Các. Việc này làm ta trở tay không kịp. Ta thấy thái độ của Yến Hương Khải và Tinh Hậu thật sự là khác nhau. Khẩu Phật tâm xà. Tiểu Lý tàn đao. Chuyện của hắn ta đã biết rõ từ lâu. Cho nên ta cũng không thể rơi vào hạ phong được. Huynh đệ, ca ca nhớ đệ thật muốn chết. Công phu đóng kịch của Yến Hương Khải tuyệt đối là hạng nhất, khi bước vào đại môn thì nước mắt cũng như mưa. Ta cũng dùng đôi mắt đỏ ngầu tiến lên nghênh đón, ôm chặt lấy hắn, nhưng trong lòng lại chửi hắn ngàn vạn lần. Yến Hương khải một bên lau nước mắt, một bên nắm lấy tay ta, đi vào trong thư phòng. Huynh đệ, lúc trước ca ca đã cực khổ khuyên thái hậu đừng để đệ xuất chinh, thế nhưng không cách nào lay chuyển được ý của người, làm cho đệ phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vi huynh thật là xấu hổ. Hắn lại dùng khăn tay lau nước mắt, Ta giả bộ cảm động vô cùng, đôi mắt cũng đỏ lên, nói: "Da Tạ ca ca lo lắng." Kỳ thực lần này giọng không có thể hoàn mạn thoát khỏi đông hồ. Cũng may mắn nhờ ca ca một phần. Yến Hương khải bị câu nói này của ta làm cho hồ đồ trong lúc nhất thời hắn không biết nói gì. Huynh đệ, cũng vì con hắc sư tử mà ca ca cho đệ. Nếu như không có nó thì đệ làm sao thuận lợi chạy khỏi đông hồ được chứ?" Ta về chuyện nói. Yến Vương Khải cảm thán nói: "Đúng là đệ hồng phúc tề thiên, con ngựa tồi ấy lại có thể giúp đệ được nhiều như vậy." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương 61 thân thế Ta và Yến Hương Khải hư tình giả ý Hàn Huyên một phen, sau đó Yến Hương Khải mới chịu thổ lộ mục đích thực sự lần này. Huynh đệ khen quốc hôm đức hoàng đế đã đáp ứng nghị hoại, nghe nói sứ thần lần này được phái tới là Ôn vương. Tin tức của Yến Hương Khải quả nhiên linh thông, chuyện của đại khen hắn còn nắm giữ được trong khi ta còn chưa biết tin gì. Yến Hương Khải nói, Thái hậu hôm nay triệu ta vào cung thương lượng việc này, vi huynh dốc hết sức tán thành việc hòa đàm. Nếu như trận chiến tranh này tiếp tục thì sẽ chẳng có chỗ tốt nào với cả hai nước khang. Tần ta mỉm cười nói, "Đại ca nghĩ gì khi Hán Thành đế xuất binh?" Yến Hương khải than thở, "Ta cực lực phản đối chuyện này." Thái hậu muốn dùng lực lượng nhà mẹ đẻ là đại hán hợp lực đánh bại đại khang. Nhưng làm gì có ai không biết tính toán của Hán Thành Đế cơ chứ? Lúc mới bắt đầu cuộc chiến thì hắn tạ sơn quan hộ đốc, sau khi chiến cuộc lâm vào bế tắc, hắn mới ra tay. Trung sơn quốc rục rịch, là do có Hán quốc ở sau lưng làm chỗ dựa. Nếu như Hán quốc phát binh, chỉ sợ là rước hổ vào nhà. Bản đồ đại tần không biết lại thiếu đi bao nhiêu lãnh thổ nữa đây. Trong lòng ta cười thầm. Yến Hương khải sợ rằng chỉ lo lắng cho lợi ích bản thân mà thôi. Nếu như đại hán xuất binh thì Tinh Hậu chắc chắn sẽ mượn lực đại hán nhổ khối u ác tính này. Nhưng mà cũng may cho hắn Từ khi Tinh Hậu trải qua chuyện Bạch Quỷ, đã trở nên lý trí hơn rất nhiều. Đồng thời lo lắng cho sự an toàn của con trai nàng, nên nàng mới không dám mạo hiểm. Yến Hương khải nói vài câu nữa, sau đó mới cáo từ rời đi. Việc Hòa Đàm hắn tiết lộ sớm với ta như vậy, còn có một mục đích nữa là nhân cơ hội kéo gần quan hệ của chúng ta. Thánh thần mộng sâu. Tin tức hai nước hòa đàm chính thức được xác nhận. Đại Khang phái Ung Vương Long Thiên khải làm sứ tiếp tới Trần Đô hòa đàm. Thuận tiện nên tiếp ta trở về Đại Khang. Chuyện này có chút kỳ quái. Ung Vương vốn nhu nhược vô năng, sao có thể đảm nhận trọng trách nghị hòa? Càng làm cho ta nghi hoặc hơn là Lần này Ôn Vương lại chủ động tới chỗ ta chờ lệnh. Địa vị của ta được đề cao chưa từng có, hiện giờ không ai coi ta là một chức tử. Cho dù là vương khan quý tộc hay bắt tính hối cô, ai nấy đều bị trận chiến tranh này ảnh hưởng. Sự xuất hiện của ta cũng chính là nguyện vọng của họ. Cuộc diễn lạt quang trước mắt cũng không làm ta lâm vào chỗ quan Hồng Vương Long Thiên Khải một ngày còn chưa tới tầng đô, thì ta một ngày cũng không thể phớt lờ. Ta miễn tiếp khách càng gần thời gian mấu chốt thì càng phải cần bình tĩnh lạnh lùng. Bảy cỏ trước gà Lam Sơn oanh ca bướm lượn. Bước vào đây giống như lạc lối vào một thế ngoại đào viên, khiến con người có thể quên mất buồn bã. Hai bên trúc mọc thành hàng, cỏ xanh miên man, thanh tuyền chảy róc rách như một bản hòa ca. Ta đi dọc theo vạt đá. Trong đầu lại hiện lên nụ cười của U U. Rồi nhớ lại đêm đó khi ta phục kích nàng. Rồi cõng nàng một đêm đi tới mộ Vân Trai. Yêu nữ có tính cách cổ quái này không biết đang ở phương nào. Ta chợt nhớ tới mục đích hôm nay của mình là tới đón giao Như. Sao có thể nhớ tới u u được chứ? Trong lòng ta cười khổ. Sơn môn của Mộ Vân cai đóng chặt cỏ dại và lá rụng che kín mặt đất. Ta nhẹ nhàng đập cửa nhưng không thấy có người đáp lại. Ta nhíu mày. Ta căng thêm lực lượng. Tiếng đập cửa vang đi rất xa. Sau một lúc lâu, có một lão ni lưng còng run rẩy đi tới. Lão ni này dùng đôi mắt vẫn đục đánh giá ta một lượt. Sau đó mới dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi là?" Ta mỉm cười nói: "Đại sư, phạn bố giận không đặt việc tới bá Kiến Thu Nguyệt Hàn tiền bối." Lão ni thì thào nói: "Giận không?" A, người hình như có nhắc tới một người như vậy, được rồi. Ngươi chờ ta một chút, người có một phong thư đưa cho ngươi. Ta ngạc nhiên nói, tiền bối ấy không ở chỗ này sao? Lão nhi lắc đầu nói, không, 3 tháng trước người đã mang theo hai đồ nhi tới Đại Khang rồi. Lão ni này đi cực kỳ chậm, ta đợi mất một nén hương mới nhận được phong thư do Thu Nguyệt Hàn để lại cho ta. Sau khi đưa cho ta xong, lão ni đóng sơn môn lại. Ta cười khổ lắc đầu. Mở phong thư thấy những hành chữ nhỏ đẹp hiện lên. Quả nhiên là do Thu Nguyệt Hàn tự tay viết. Trong thơ nàng có nhắc tới chuyện đột nhiên có việc gấp, phải đi Đại Khang phải chừng hơn nửa năm mới trở về bởi vì nàng đã đáp ứng ta chiếu cố sự an nguy của Dao Như nên mới đem Dao Như cùng đi nếu như trong nửa năm ta có thể về Khang Đô thì tới Từ Tế An ở ngoại thành tìm nàng nhìn thời gian của bức thư quả nhiên giống như lão ni đã nói cách nàng đã đi được hơn 3 tháng rồi Nếu như ta thuận lợi trở về Đại Khan, các nàng chắc chắn chưa rời đi. Mặc dù ta có chút thất vọng, thế nhưng biết giao như không sao, cũng yên lòng phân nửa. Trở lại Phong Lâm Các, sự thất vọng của ta bị niềm vui thay thế. Nhóm người Tiêu Chấn Kỳ. Vân Na, Tổ Kỳu đang ngồi. Ta tiến lên ôm lấy hai nàng vào trong lòng. Hôm lên mặt của mỗi nàng một cái. Vân Na thì không có gì, nhưng Tuệ Kiều lại e thẹn vô hạn, cố sức đấm ta một cái nói: "Đúng là không có nghiêm chỉnh gì hết, trước mặt người khác còn khi dễ muội." Ta khấp giọng nói: "Được, đây chính là muội nói đó nhé, nếu như khi nào chỉ có ta và muội, ta cần phải." Vân Na nũng nịu cười nói: Mau buông ra đi, cẩn thận làm gương xấu cho tiểu hài tử." Lúc này ta mới thả các nàng ra, giật hổ cười nói, "Đệ chẳng nhìn thấy cái gì cả." Mọi người cùng nhau cười lên ha ha. Đột nhiên ta nghĩ tới bệnh tình của Tôn Tam phân, nên cõng quyết hướng Tụ Kiều nói, "Tụ Kiều, muội tới thật đúng lúc, ta đang có chuyện cần muội giúp." Tụ Kiều nói, Có phải bệnh tình của Tôn Tiên Sinh? Ta gật đầu, xem ra khi nàng tới Phong Lâm Các đã xem qua bệnh tình của Tôn Tam Phương rồi. Mỗi lúc nãy có xem bệnh cho Tôn Tiên Sinh, người không chỉ đơn giản là trúng gió như vậy. Tụ Kiều có điều gì muốn nói lại thôi. Ta ngơ ngác, thấy biểu tình ngưng trọng của Tụ Kiều. thì bệnh tình của Tôn Tam phân vô cùng nghiêm trọng. Ta cầm tay nàng cùng đi tới phòng của Tôn Tam phân. Đi vào trong phòng, ta thấp giọng nói: "Đến cổ cùng chuyện gì xảy ra?" Tuệ Kiều nói. Trong cơ thể Tôn tiên sinh còn một loại kịch độc. Cái gì? Ta kinh hô trước khi ta đi, Tôn Tam phân vẫn tốt, đến tột cùng là ai làm hại lão đây?" Tuệ Kiều nói, căn cứ theo suy tính của muội, Tôn Tam phân trúng độc trong một thời gian rất lâu rồi. Độc tính bây giờ đã nhập vào phổ tạng, sợ rằng chỉ có ông trời mới có thể cứu được." Nàng nói câu này có khác gì tuyên bố Tôn Tam phân chắc chắn phải chết. Ta buồn bã say người, ngồi bên giường bệnh. Ta men theo tôm tam phân tới đại tần, nhưng mà lại không cách nào mang lão trở về. Sự đau khổ trong lòng không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 61 thân thế 2. Tuệ Kiều chủ động ôm lấy cổ ta, kéo đầu ta vào ngực của nàng. Ta nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ngửa đầu nói, "Tụ Kiều, cho dù phải dùng phương pháp gì, muội cũng phải làm cho Tôn tiên sinh tỉnh lại. Ta muốn tiên sinh nói cho ta biết ai hãm hại người như vậy." Tụ Kiều gật đầu, "Huân yên tâm, việc này muội có thể làm được." Tụ Kiều dùng phương pháp châm cứu kích khởi tiềm năng trong cơ thể của Tôn Tam Phương, Tới nửa đêm thì hắn tỉnh lại. Điều này lại làm cho ta nhớ tới phương pháp mà Tôn Tam phân trị bệnh cho Tuyên Long hoàng đế trước kia. Tôn Tam phân chậm rãi mở đôi mắt. Hắn không tin tưởng ta lại ngồi bên cạnh giường của hắn. Bàn tay phải gầy cơ xương run rẩy sờ khuôn mặt của ta. Nói: "Thái tử, ngươi đã trở về?" Ý thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Mi mắt của ta đã ương ướt, thân hình nhài lên phía trước để cho hắn sờ được mặt ta, nức nở nói: "Tôn tiên sinh, ta là Dận Không, ta đã trở về." "Dận Không?" Ánh mắt của Tôn Tam phân đột nhiên mở to, hai tay cố sờ môi. "Mỗi, cầm của ta" Thời gian mê man bệnh dài như vậy đã làm cho hắn bị mù. Ngươi là Dận Không? Trong đôi mắt vô thần kia chảy ra hai hàng lệ vẫn đục. Ngươi cuối cùng cũng sống trở về. Ta cuối cùng cũng chờ được ngươi. Ta nắm chặt hai bàn tay của hắn nói, ta là Dận Không ta đã trở về. Tôn Tam phân thấp giọng nói, Ta cố cầu muốn nói riêng với ngươi. Ta liếc mắt nhìn mọi người, ai nấy đều hiểu ý đi ra ngoài. Nghe thấy thanh âm đóng cửa phòng, Tôn Tam phân mới nói, "Ta đưa cho ngươi tấm bản đồ kia, còn giữ không?" "Còn." Ta lấy tấm bản đồ năm đó sen từng đặt vào trong tay của hắn. Tôn Tam phân sờ tấm nệ đồ nhẹ nhàng ngào nói: "Thái tử, người yên tâm, giận không, hắn còn sống." Trong lòng ta dâng lên một cảm giác nói không lên lời, Tôn Tam phân hồ đột hay là muốn thổ lộ với ta điều gì đó. Tôn Tam phân đem tấm nệ đồ trả lại cho ta, kéo ta vào sát giường, hạ giọng nói: "Cứ kỹ nó Đây là di vật quý nhất của phụ thân ngươi để lại. Trong nháy mắt máu ta đông lại, tim như ngừng đập. Phải một lúc lâu, ta mới nghe được thanh âm hô hấp của mình. Tim đập càng lúc càng nhanh. Tiên sinh đang nói cái gì? Thanh âm của ta trở nên đáng sợ. Tôn Tam phân khó khăn hổn hển nói, Thái tử Long giận cơn mới là cha ruột của ngươi. Hâm Đức Hoàng đế là ngươi đang gạt ta. Tầm nhìn của ta hoàn toàn biến thành màu đỏ. Máu mư chảy dòng dòng nếu như Long giận cơn là phụ thân của ta thì Hâm Đức Hoàng đế là gia gia của ta. Trong thiên hạ lại có chuyện hoang đường như vậy sao? Tum tam phân kịch liệt hò khẽ lên qua rất lâu mới bình phục được. Ngươi, trước khi mẫu thân ngươi nhập cung đã cùng với phụ thân ngươi nên duyên. Hâm đức hoàng đế, bởi vì thèm thuần sắc đẹp của mẫu thân ngươi cho nên rắp tâm cướp lấy. Ta nắm chặt song quyền trong lòng không cảm thấy sỉ nhục mà càng ngập phẫn nộ và căm hận. Tôn Tam phân nói: Lúc mẫu thân ngươi nhập cung đã có mang được 1 tháng, Thái tử đệ bảo toàn tính mạng cho nàng ấy nên mới tìm ta. Ta lén mua bà đỡ nghiệm thân cho mẫu thân ngươi cho tới khi ngươi sinh ra, mọi chuyện hoàn toàn là do ta sắp đặt. Hắn thở dốc một lúc lâu lại nói: "Nếu như ngươi còn chưa tin thì có thể tìm đọc nhật ký trong cung. Thời gian ngươi sinh là sinh non. Trong lòng ta đã không còn nghi ngờ. Từ lúc ta còn nhỏ, mẫu thân ta đã nói cho ta biết ta sinh non 1 tháng. Năm 14 tuổi ta cũng đọc qua nhật ký trong cung." Trong đó cũng ghi là ta sinh non. Tôn Tam phân là ngự y đích thân đỡ đẻ cho ta. Nếu như tất cả là sự thật, vậy thì ta phải tới tận năm 18 tuổi mới biết được thân thế của mình. Ta chẳng phải tam thập nhất hoàng tử gì cả, mà là tôn tử cháu của Hâm Đức hoàng đế, nhi tử của Thái tử Long Dận Cơ. Ta hạ giọng nói, Thái tử, chết như thế nào? Tôn Tam phân sầu thảm nói, trong mắt hơn đức hoàng đế chỉ có quyền lực và ngôi vị hoàng đế, ai nguy hiểm? Tới địa vị của hắn thì hắn sẽ giết toàn bộ. Thái tử hùng tài đại lực được chúng thần tôn sùng, hơn nữa bởi vì chuyện của mẫu thân ngươi, người không ngày nào không muốn leo lên đế vị, đệ tốt, mẹ con các ngươi. Cho nên, hâm đức hoàng đế sao có thể lưu một người nguy hiểm như vậy sống trên thế giới này? Cho dù thái tử là con ruột của hắn, ta rốt cục cũng hiểu, người mà ta luôn miệng gọi là phụ hoàng lại là người giết phụ thân của ta. Mẫu thân của ta cũng vì chuyện này buồn bã mà chết. Tất cả đều là do hắn ban tặng. Lúc đầu thì ta khiếp sợ, nhưng dần dần đã tỉnh táo lại, có một thanh âm không ngừng nói với ta. Ngoài trừ Tôn Tam Phương thì trên thế giới này không còn ai biết chuyện này nữa. Trong mắt người ngoài ta vẫn là nhi tử của Hâm Đức Hoàng đế, vẫn là đại khoang Tam thập nương. Hừm. Hừ. A. Thế. Hoàng tử vẫn là Bình Vương điện hạ. Tôn Tam phản thấp giọng nói: "Ngươi, phủ thân của ngươi trước khi lâm chung có giao phó cho ta, nếu như ngươi là người ôm chí lớn, vậy thì đem tấm bản đồ này cho ngươi, nếu như chỉ là một người vô vi, tiếp dưỡng an nhàn." thì cứ để cho ngươi. Bình yên. Sớm nốt cuộc đời này. Hắn tay cố sức kéo vạt áo của ta kề sát miệng vào tai của ta, vui mừng nói: "Ngươi dù sao cũng là nhi tử của Long Dận Cơ. Máu trong cơ thể ngươi cũng là dòng máu của người. Trời sinh ngươi đã không phải là một người bình thường." Thần sắc của ta vô cùng phức tạp, nhìn Tôn Tam Phân trong lòng đã coi đây là sự thật. Tôn Tam Phân dùng hết toàn lực nói: "Ngôi vị hoàng đế vốn đã thuộc về phụ thân của ngươi. Ngươi có tư cách hơn bất cứ người nào để kế thừa đại khan. Ngươi phải trở về đoạt lấy tất cả." Lời hắn nói giống như một tia sét phá tan màn đêm đen tối trước mắt ta. Ta có tư cách thừa kế đế vị hơn bất cứ người nào. Trong lòng ta liều mạng gầm thét. Giờ ta mới hiểu tại sao khi ta còn sống mẫu thân của ta không có bất kỳ hảo cảm nào với phụ hoàng. Hoàng huynh! Trong hoàng cung thậm chí trong lòng mẫu thân của ta còn ươm một loại cừ hận. Lúc giết bép hoành huynh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1 ta cũng chẳng có gì ấy nấy. Mầm mống cừ hận đã gieo vào trong người ta từ lúc mới sinh. Ta sống là để báo thù. Ta hạ giọng nói. Tung tiên sinh, người yên tâm ta sẽ nhanh chóng trở về Đại Khang. Trên mặt Tôn Tam phân nở một nụ cười. Ca khấp giọng nói, "Là ai hạ độc làm hại tiên sinh?" Tôn Tam phản cười nhạt một tiếng, "Lúc ngươi rời đi, Thái hậu đột nhiên triệu ta vào cung, bảo ta giúp nàng." Nói tới đây, hắn đột nhiên không nói được nữa. Ta cố nén tức giận nói, "Quả nhiên là nàng." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 61 thân thế 3. Tung Tam Phân nói. Việc này không trách nàng được. Nàng. Ta biết. Bí mật của nàng. Nàng không giết ta. Đó mới là kỳ quái. Ta chỉ lo lắng nàng sẽ làm. Chuyện bất lợi với công tử. Ta cười lạnh nói. Hiện giờ nàng ta không có tâm tình này, nhưng trong lòng ta có chút kỳ quái, bí mật Tuyên Long Hoàng đế ta cũng biết rõ vì sao tinh hộ không hạ thủ với ta. Tôn Tam phân lại nói, ta dùng thuốc tạm giữ, độc tính có thể tạm thời kéo dài được một số thời gian, tự biết người định không bằng trời định. Đột nhiên xảy ra bệnh làm cho ta suy sụp. Tôn Tam phân kiệt lịch họ Khang. Ta cũng quyết gọi Tuệ Kiều, Tuệ Kiều lấy kim châm vào hai huyệt ở đinh đầu trợ giúp hắn ổn định lại. Tôn Tam phân mỉm cười nhìn Tuệ Kiều, nói: "Vị cô nương này y thuộc tinh tuyệt, chi tiết lão hữu, không có cơ hội luận bàn với cô nương." Tuệ Kiều run r run nói: chỉ tại y thuật tụi kiều không tinh, không thể cứu được tính mệnh cho tiên sinh. Những sự việc trên đời này có một số việc sức người không thể làm được. Tôn Tam phân chỉ giá sách nói: "Ta đem y phục của cả đời mình biến soạn thành một bộ sát. Cô nương nếu nhược không che, ta sẽ đem nó tặng" Tôi kiều rương rương gật đầu. Lúc bước ra ngoài cửa thì trời đã hoàng hôn. Một mình ta đi xung quanh y chi hồ. Giá mệt phốc phơ. Nhưng trong lòng ta đang loạn như ma. Mặt trời ở phía tây đang chậm rãi chìm vào trong nước, trước mắt ta như hiện lên hình bóng của Hâm Đức hoàng đế. Sự liên tưởng đột ngột này sinh ra một sự căm hận chưa từng có trong lòng ta. Ánh nắng chiều như máu, làm cho hồ nước cũng như máu. Thế giới này toàn là giả nhân giả nghĩa, tàn khốc như máu tanh mà thôi. Một giọt nước mắt lạnh ngắt theo má ta chảy xuống. Ta thỉnh táo nhận thức được rằng ai mới là phụ thân chân chính. Ai mới là người lo lắng cho ta? Mặt trời lặng, mặt trăng lại lên, thiên địa toàn máu tanh lại biến thành trong sáng rực rỡ. Lúc này ta vẫn chìm trong cảm giác bi thống. Trong không khí như phản phất toàn mùi máu tanh. Có một số việc vĩnh viễn không cách nào xóa đi được. Thải Tuyết yên lặng đi tới bên người ta, nàng nhẹ nhàng phủ thêm cho ta áo lông cừu bên ngoài. Nhẹ nhàng khuyên bảo, nói: "Đêm khuya gió lạnh, trở về đi." Ta bỗng nhiên kéo nàng vào trong lòng, cố sức hôn lên đôi môi anh đào. Bàn tay phải thì thô bạo luồn vào trong áo, xoa nắn bộ ngực của nàng. Thải Tuyết im lặng cắn môi, không nói một câu nào. Ta đột nhiên dừng lại, buông bả buông nàng ra, nói: "Xin lỗi." Thái Tuyết ôm lấy thân hình ta từ phía sau, nói: "Muội biết trong lòng của công tử rất khó chịu. Vì sao không khóc?" Ta ha hả cười đứng lên. "Ta khó chịu hay sao? Ta đâu có khó chịu." Thái Tuyết lệ rơi như mưa nhìn ta. "Thái Tuyết, muội để cho hờ ấy bình tĩnh lại một chút." Vân Na chậm rãi hướng chúng ta đi tới Hành động vừa rồi của ta đã bị nàng nhìn thấy hoàn toàn. Nàng ôm thải Tuyết đi về phong lâm các, đi được mấy bước nàng dừng lại, nói: "Giận không? Tôn Tiên Sinh đã qua đời. Ta chắc chắn không để Tôn Tam phân ở lại Đại Tần. Cho dù hắn sống hay là đã chết, ta cũng sẽ mang hắn về Đại Khang." Sau khi Tôn Tam phân mất được 5 ngày, Ung Vương Long Thiên khải xuất lĩnh các quan viên Hòa Đàm đến tận đô. Nơi đầu tiên hắn tới chính là Phong Lâm Các của chúng ta. Phong Lâm Các đã hoàn toàn sạch sẽ. Ta đi khắp thân nhập từng một cái lá rụng. Trên thế giới này ta không cho phép vi thương tồn tại. Từ hôm nay trở đi, Mỗi một bước ta đều phải đi tới ngôi vị hoàng đế. Muốn trở thành một vương giả chân chính thì phải học cách quên cừu hận. Cho dù là hôm đức hoàng đế sát hại phụ mẫu ta đi nữa, thì chỉ cần có cừu hận sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của ta. Trong lúc vô ý toét ra cừu hận sẽ làm đối thủ cảnh giác. Bây giờ ta ăn mặc rất khoa mĩ, khí chất cao quý, con người nam đó ở Khang đô không thể nào so sánh nổi. Cung Vương chẳng có biến hóa gì. Bản thân hắn chẳng bao giờ lo chính vụ, cho nên cũng không bao giờ nói tới chuyện hắn làm lụng vất vả vì nước. Trong bên ngoài hắn trẻ hơn tuổi một chút. Hoàng chức. Cung Vương nhanh chóng bước tới trước mặt ta. cầm thật chặt hai tay của ta. Sự nhiệt tình của hắn làm cho ta tin tưởng. Hắn không ghê hờn chuyện ta vô lễ với hắn trên đường đến tầng. Hoàng thúc, ta đương nhiên cũng giả vặn kích động vì lâu ngày không gặp nhau. Ngươi chịu khổ rồi. Tình cảm của Ôn Vương chân thành không dối trá. Ta có chút nghi hoặc. Không biết phán đoán của ta có vấn đề hay là hắn thực sự có tình cảm chú cháu với ta. Ôn Vương giới thiệu với ta các quan viên đi theo, ra phần là ta đã gặp, nhưng có một số thì ta chưa bao giờ quen. Chỉ cần Ôn Vương giới thiệu một lần, ta đã có thể chuẩn xác gọi tên đối phương, thậm chí tư liệu của bọn họ ta cũng biết rõ ràng. Tuy nói ta tha hương, Nhưng không khắc nào ngừng tìm hiểu về quan viên ở Đại Khoang. Ta cũng nhận ra lần này Ôn Vương tới cũng chẳng phải vì bày tỏ chuyện tình cảm, hắn nhận định cho chuyện muốn nói với ta. Chuyện tiếp theo đại chứng Minh suy đoán của ta. Khi mọi người trở về, Ôn Vương hướng ta nói: "Hoàng chức có muốn biết tại sao lần này ta tự mình tới đây hay không?" Ta mỉm cười nói: Bạch Hoàng Thúc có chuyện gì cứ nói." Hồng Vương nói, "Được, ở trước mặt ngươi ta chẳng có gì phải giấu giếm. Phụ hoàng ngươi tuổi tác đã cao, không còn đủ năng lực xử lý chính sự. Lần này khăng tần đại chiến thực sự là một quyết định không sáng suốt của hắn. Việc sắp lập thái tử như tên đã lên dây, không thể không phát Ta nhếch một ngụm trà tỉ mị đánh giá Long Thiên Khải, hắn muốn thử ta hay còn ý niệm khác trong đầu. Cung Vương nói, trong nước Đại Khang hiện giờ có hai người có khả năng trở thành thái tử. Án theo lẽ thường mà nói, lập thái tử đương nhiên phải là trưởng tử. Cần Vương Long giận lễ là người nhân đức không ai phản đối được. Nhưng tính tình của hắn không quyết đoán. Không hợp với người có lòng dạ hẹp hòi như phụ hoàng ngươi. Mặc dù có đám người tả chục lưu kia làm chỗ dựa, thế nhưng hắn tới giờ vẫn không được sắc phong. Thì có thể đoán, phụ hoàng ngươi không giữ tính hắn làm người thừa kế. Ta không tỏ thái độ, chậm rãi buông chén trà, đợi cung vương nhập đề. Cung vương nói: Hương Vương Long dận theo 2 năm qua đề vị thăng tiến rất nhanh. Nghiễm nhiên trở thành người có thể cùng ngồi với Cầm Vương. Tính tình của hắn tàn bạo, sự sự quả đoán, rất có phong cách của phụ hoàng ngươi, nên được hắn yêu thích. 2 năm qua hôm Đức Hoàng đế đã nhiều lần muốn lập Hương Vương làm thái tử, thế nhưng chuyện phế trưởng lập thứ không hợp. Hơn nửa phụ hoàng ngươi cũng không muốn sớm bị tứ quyền cho nên chuyện cứ kéo dài tới ngày hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi rết chương 61 thân thế 4. Ung Vương uống một ngụm trà nói. Tình huống bây giờ không còn giống như trước kia. Thân thể phụ hoàng ngươi càng ngày càng xa suốt. Ta lo lắng hắn sẽ không duy trì được bao nhiêu thời gian nữa đâu." Hắn hạ giọng nói. Hoàng chức chẳng lẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào với ngôi vị hoàng đế? Ta ha hả nở nụ cười. Bệ hoàng thúc thật biết nói đùa, ngôi vị hoàng đế đại khan có truyền tới tay hoàng thúc cũng không tới tay ta được." Ôn Vương nghiêm mặt nói. "Hoàng chức Ngươi không cần hoài nghi mục đích của ta. Ta không đứng về phía Trọng Gian của Cần Vương, cũng không đứng bên Hương Vương. Hơn nữa cho dù đứng bên nào đi nữa ta cũng không có kết cục tốt." Ta ngơ ngác cười nhạt nói. Hoàng Thúc nói những lời này đã làm cho giận không hoàn toàn hồ đồ rồi. Ung Vương cố sức cắn cắn môi dưới nói: Ta và Tạ Trục Lưu có cùng oán. Năm xưa khi hắn còn là một người dân thường, ta thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn. Việc này ta cũng có nghe nói qua khi Tạ Trục Lưu còn trẻ đã từng xông vào tọa giác của Hung Vương. Vì Hung Vương hành hạ tới mức chết đi sống lại, sau đó có hoàng hậu đứng ra nói giúp, tính mạng của người này mới giữ lại được. Ông Vương nói: "Nếu như đứng vào chỗ cần vương, thế lực của tả chụp lưu sẽ tăng lên nhiều. Sợ rằng đến lúc đó người đầu tiên hắn muốn giết là ta." Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh lại nói: "Bên Long Dận thao lại càng phiền phức. Năm đó hắn nhìn chúng một mỹ tì xinh đẹp trong phủ của ta. Nhiều lần hắn ta đòi lấy" Nhưng đờ bị ta cự tuyệt. Sau đó ta dâng mỹ tiệc kia cho hoàng thượng, lấy tâm địa của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua loại cừ hận như thế này. Một khi hắn cầm quyền thì kết cục của ta càng thêm thảm hơn. Có lẽ do liên tưởng tới số phận của mình trên mặt của Ôn Vương không còn chút máu nào, hai hàm răng không ngừng run lên. Ta thoải mái nói: Hành thúc không cần lao ngại, có khi bọn họ đã quên mất rồi cũng chưa biết chừng. Ôn Vương dùng sức lắc đầu nói, chắc chắn là không. Bọn họ quyết sẽ không quên. Ta tuy rằng không có bản lãnh gì, thế nhưng ở phương diện nhìn người cũng có chút độc đáo. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ ta nói, lúc trước khi ta theo ngươi rời khỏi Đại Khan, Biểu hiện của ngươi khi gặp chuyện rất quyết đoán. Lâm Nguy không loạn. Ký ước đó tới nay vẫn còn như mới trong đầu ta. Hoàng chức, lần này ta mạo hiểm tới tầng đô cũng vì một việc. Hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói, "Ta đặc biệt đưa cho Hoàng chức một phần đại lễ." Hai mắt của ta bỗng nhiên sáng ngời. Công Vương nói, Tất cả công lao trong lần nghị hòa này sẽ là của ngươi, không ai có thể cướp đi một chút nào cả. Trải qua chuyện này, ngươi sẽ là người có danh vọng lớn nhất trong lòng các tính của Khang Quốc, vượt trên tất cả các hoàng tử. Hoàng Tôn, ta vẫn đang lo lắng vì chuyện này. Nếu như Đại Khang phái tới người khác làm sứ thần hòa đàm, thì sẽ có khả năng cướp mất công lao của ta, danh vọng của ta lúc đó sẽ bị giảm bớt. Long Thiên Khải lần này tới đây, đúng là trời xanh chuẩn bị cho ta một chuyện tốt vô cùng lớn. Ta chậm rãi uống một hớp trà, từ ngôn từ của Ung Vương tuy rằng hết sức thành khẩn, thế nhưng ta rời khỏi Đại Khan đã nhiều năm, không dám cả tin bất cứ một người nào. Hoàng thúc, ta chỉ muốn sớm ngày trở lại Đại Khan an toàn làm bình vương. Công vương cười khổ nói, "Tóm lại là ngươi vẫn cảnh giác. Cũng được. Ngày mai ngươi sẽ biết tâm ý của ta. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng một việc. Nếu như tương lai ngươi có thể trở thành hoàng đế Đại Khan, thì bảo đảm cho ta một cuộc đời bình an là được rồi. Ta ngương mắt nhìn Ôn Vương thật lâu, rốt cục gật đầu. Ôn Vương quả nhiên là tung thủ ước hẹn với ta ở trong quá trình nghị hòa đều lấy ta làm chủ. Mà thật ra bản thân Ôn Vương vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều. Nếu như để hắn chủ trì việc nghị hòa, thì sợ rằng đại khang sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Người phụ trách nghị hòa của Tần Quốc là Trầm Trì là mãnh hổ mà ta kéo về Tần đô. Làm hại ta gặp rủi ro ở Đông Hồ. Tất cả đã là quá khứ, lập trường của ta đã thay đổi, cừ hận của chúng ta chẳng còn gì là quan trọng nữa. Là đại diện của Tần Quốc đàm phán, Trầm Trì chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh. Hai ước hắn cũng đã nghĩ xong. Đương nhiên bao gồm cả chuyện ta phải trở về Đại Khang. Nhưng ta không cách nào chấp nhận được là hắn lấy lý do trận chiến này do Đại Khang khai mào, cho nên Đại Khang phải cắt hai tòa trọng trấn ở biên cảnh. Lục Đài, Hồ Nước, kéo dài từ Hoàng Hà tới khúc sông thuộc biên giới của Đại Tần.